bốn mươi hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không không sáu lê thu đáy mắt cất dấu tàn nhẫn nói đến cùng lúc trước nàng nhìn đến chính là một quyển mà nay nàng ở trong thế giới này sung phong phu thực sống hai mươi mốt năm thế giới này chân thật tính không có người so với nàng càng thêm rõ ràng phát triển đến cùng là phát triển sự thật thế giới cũng không nhất thành bất biến bởi vì mỗi người đều gặp phải lựa chọn từng cái lựa chọn bất đồng sở tạo nên gặp gỡ cũng không đồng vị kia kêu, kêu quý hành nam chủ nàng là sẽ không cùng đối phương phát sinh quan hệ cho dù thật sự đến khó lường đã kia một bước nàng cũng tin tưởng nàng có thể cầm giữ được chính mình tương lai hay là muốn cách quý gia nhận xa một chút nhi như vậy tài năng an ổn sống qua làm tiểu trong suốt nhi mới là nàng theo đuổi về phần cứu cứu nàng càng nghĩ vẫn là nhường cứu cứu đợi ở đế đô hảo bởi vì nơi này phồn hoa trình độ còn có cứu cứu bằng hữu cũng ở trong này chờ nàng đem cứu cứu an bày xong nàng này nữ phụ liền đi xa cho nên bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không lại lan tràn đến cứu cứu trên người lê thu trong lòng môn nhi thành lại không biết có hai chữ kêu vận mệnh lại có đôi khi không phải ngươi làm lựa chọn nhất định phải biến hóa mà là vô luận vòng vo bao nhiêu cái l u â n nhi nên gặp nhau thủy trung hội gặp nhau hiện tại lê thu còn chưa có chân thật thể nghiệm thiên nói không thể trái kháng tính chờ nàng thể nghiệm đến đại khái sẽ là mặt khác một loại tâm tình đi tự nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới nói hồi kéo sơn nhiệm vụ lần này tiểu đội đội trưởng là một cái dong binh đoàn lý lao đại con lúc này đây chính mình tổ đội là vì lịch lãm xa xa tiểu đội đội trưởng lão ba an bảy thực lực cao cường dị năng giả đến xem cố này cũng là lê thu vì sao chọn lựa này tiểu đội nguyên nhân ta gọi vân hổ các ngươi kêu tên của ta hoặc là đội trưởng đều được hiện tại chúng ta đến thảo luận hạ đều tự biết được tin tức vân hổ mở ra cá nhân đầu cối đem cùng nhau tổ đội hai mươi nhân kéo đến nhiệm vụ chắc d ù m sau đó trao đổi biết nhiệm vụ lần này tin tức theo ta được biết kéo trên núi xuất hiện hoàng giả cấp dị thực năng lực thực cường ba tháng trong vòng như nếu không thể giải quyết quốc gia sẽ phái bộ đội đi treo cổ cho nên này là của chúng ta cơ hội đương nhiên cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại ta hy vọng ở hợp tác thời kỳ đại gia không cần tàng tư để sau mà nói nói đều tự dị năng đến lúc đó hảo làm chủ tính chung vân hổ là cái h uy vũ hùng tráng hán tử nhưng hắn đầu góc cũng t ố t x ử từ nhỏ đi theo thân là lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng phụ thân bên người kiến thức tự nhiên không ít cho nên chỉ huy cùng an bảy đều không nói chơi hơn nữa vân hổ là cái diện mạo có thể làm cho người ta an toàn nhân đại gia vẫn là đỉnh tín nhiệm hắn lê thu đầu tiên là yên tĩnh xem tán gẫu mặt biên thu thập tin tức đồng thời bắt đầu dưới đáy lòng gom góp sau đó đến tự bản thân biên nhìn thoáng qua tô vân b ì n h người sau lập tức minh bạch nhà hắn ngoại sinh nữ nhi đây là phạm lười vì thế nói lên chính mình biết đến tin tức ở làm tự giới thiệu thời điểm lê thu chỉ nói chính mình trong đó một cái dị năng xương hóa dị năng có thể cấp đại gia che giấu thân hình không nhường địch quân biết được chúng ta hành tung lê thu bản thân thức tỉnh rồi năm dị năng đầu tiên theo diêm vương ra nơi đó đến phân giải kỹ năng là bản thân tự mang sau này mạ thế nguyên niên bốn tiến hóa nàng cũng thức tỉnh rồi tương ứng dị năng mặt thế sơ sơ đã đến khi nàng thức tỉnh rồi không thể công kích không gian dị năng nay kỳ thật rất tốt dù sao nàng đã có một cái có thể công kích kỹ năng không gian có thể nhường nàng trang này nọ thả cam đoan chính mình đói không chết học blpli i đói ổ.